Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sợ phải cả đáy ra quần rồi. Cứ nghĩ rằng một trong số bốn đứa đó đang dở trò. Thế nhưng nhìn mặt đứa nào đứa nấy xanh như đít nhái thì đủ biết chuyện gì đang diễn ra. Thòa nghe ngóng lúc này mới hỏi thì tao Ê, chú mày, chú mày có nghe thấy tiếng gì không? Còn hoa rung đẩy nhìn nhỏ Thòa nói Cái gì nữa vậy bà à? và nói, "Tao nghe có tiếng bước chân, chúng mày có nghe thấy gì không?" Cả bốn đứa nhịn toa, núp dưới bọt nách đầu, thoa cầm cái điện thoại mặt ngơ ngác, rõ ràng nào phục cái tiếng lọc cọc đó đang rất gần rồi. Bất ngờ, thoa hạ máy điện thoại xuống và cô nhóc quay đầu nhìn ra phía cái cửa sổ của lớp đang mở toang hướng ra hành lang tối kia. Ngay khi mắt thoa vừa hướng về phía đó, thì cái tiếng bước chân im bặt chéo chéo phía ngoài hành lang, lấp ló ở khung cửa sổ là bóng dáng một người tóc đen dài xõa ra đang nấp ló. Thoa nh nh mắt rồi mở trà nhìn lại không có gì. Cả lũ thấy điệu bộ của Thoa kỳ cục thì lo ngại lắm, thằng Long ẹo nói: "Bà Thoa, bà làm cái gì vậy?" Thoa như thằng Long ẹo hỏi mới quay lại vội nhấc cái điện thoại lên, quay về phía chúng nó và nói: "Lạ quá, rõ ràng là vừa nói hết câu thì mấy ngọn nến được thắp lên bỗng bập bùng như thể có gió lạnh thổi qua. Viền phấn chính giữa bỗng dừng vỡ nát ra. Bọn cái thòa còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ tất cả nến tắt liệm, cả căn phòng bỗng tối om. Thằng Long ẻo hét lên cái tiếng hét thất thanh. Bất ngờ đèn lớp học sáng bừng. Ông bảo vệ đứng cạnh công tắc quát. Chết thật, mọi người chạy hết Mà các giáo cậu ở đây làm gì thế hả? Hội của con Thòa thấy bị phát giác Thì rất đối đích xin lỗi Và chạy ra khỏi lớp Bác bảo về ở sau Thì tu nhặt nến với tấm bản đồ chữ cái nói <cười> Đúng là trẻ con Thòa đi sau cùng Thế nhưng cô nhóc linh tĩnh có gì đó không phải Trước khi đi xuống cầu thang Thòa cước mặt lại nhìn Thòa như chết đứng người Khi mà phía xa xa Ngay cửa lớp học Còn đang sáng đèn kia Là nữ sinh mặc áo dài trắng Trần tri cuốc Mái tóc dài xóa trên ngày nào mà cô thấy Thòa đứng đó trờn mắt nhìn Hoa gọi Đi thôi bà Thòa quay đầu nhìn nói Ở đây đi Thế nhưng khi cô nhóc quay đầu lại Thì người con gái đó đã biến mất Xuống lấy xe đạp Chúng nó cứ hỏi Thòa Đã quay lại được gì và đòi coi Thòa nói là đã tù hết Về cô nhó sẽ bóp lên mạng và tác chúng nó vào. Về đến nhà cũng đã 9 giờ hơn. Sau khi tắm đửa sạch sẽ và Thoa chui lên giường ngay. Thoa cầm cái điện thoại lên và coi lại đoạn video vừa quay. Cả căn phòng của Thoa chìm trong bóng tối. Chỉ có độc nhất cái thứ ánh sáng trối loạ từ điện thoại phải vào mặt. Thoa cầm coi đoạn video này. Không hiểu vì sao cho dù đã về đến nhà rồi mà cô vẫn còn cái cảm giác rờn rờn. Tra coi video thì đúng đến đoạn cô nhóc nghe thấy tiếng bước chân lọc cọc phát ra. Thoa nghĩ rõ ràng cái tiếng bước chân đó đủ to để có thể lọt vào điện thoại, nhưng tuyệt đối không có tiếng gì lạ sao. Thoa liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, đúng cái khúc mà cô hạ máy xuống và quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thoa rụt mình kinh hãi khi mà trên màn hình điện thoại, cái lúc cô hạ máy quay điện thoại xuống thì đã ghi lại được hình ảnh đôi chân đi giày cao gót Mặc quần dài trắng, đứng ngay trước mặt cô, mà lúc đó Thoa ngồi trên bàn học để quay từ trên cao. Ngay khi máy quay vừa được đưa lên thì hình ảnh đó biến mất, và quang cảnh bốn đứa bạn thân đang chơi lại tiếp tục hiện ra. Thoa ngồi coi đớp đoạn cuối, mặt cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lo sợ vì không hiểu đôi bạn chân đó từ đâu xuất hiện, không lẽ nào bắt cô bị hoa? Nhưng dù có gì đi chăng nữa, thì cô cũng không dám tua lại coi vì quá sợ. Đoạn video này quay đến một lúc thì vừa tách tiếng của thằng Long ẹo la trong điện thoại, thất thanh khiến cho Thoa giật mình. Ngay khi ánh đèn căn phòng vừa chợt trở sáng thì trong tích tắc, bà Thoa nhìn thấy người con gái mặc áo trắng như lập lòe trứng gà trên bột trước bản tiền. Một tiếng ping phát ra từ điện thoại khiến cho Thoa giật mình, rơi cả cái điện thoại vào mặt. Cô cháu hấp tấp cầm điện thoại lên coi, thì ra là con quỷ hoài nhắn inbox cho cô, toa bở Facebook mess ra nói chuyện với nó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net